Các bạn đang nghe tại đọc audio.net Cả bọn họ ra khỏi quan tài Chạy đến bên bàn ăn Bắt đầu bốc lên mà ăn nấy ăn đẻ Thế nhưng chút đồ ăn ít ỏi ấy Làm sao có thể thỏa mãn được Biết bao nhiêu cái bụng đói Họ tranh giành nhau Họ xô đẩy Họ cắn xé cào cống Nhìn họ bây giờ không khác gì Một đám thú hoang giành mồi Ông sát nhìn cảnh tượng ấy Mà chẳng hiểu nổi Đang xảy ra chuyện gì người thanh niên bên cạnh ông hồ hỏi chạy ra, xông đến bên một người đàn bà trông trẻ nhất trong số đó mà kêu lên: "Vợ, vợ!" nghe tiếng gọi, người đàn bà ngẩng đầu mỉm cười. Ánh trăng từ trên trời bấy giờ mới dọi xuống. Ông sát phát hiện tất cả bọn họ đều có bóng chiếu xuống. Họ đều là người chứ không phải là ma quỷ. Rõ ràng là âm khí ở nơi đây nặng nề. Ông cứ tưởng rằng sẽ gặp phải ma phải quỷ, không ngờ lại chính là người. Bước ra khỏi chỗ nấp, ông sát nhìn đám người đang bốc đồ ăn. Có người đã vì già yếu, bị những người trẻ tuổi hất ngã ra, nhưng ngay lập tức lại bổ dậy, lao vào trong đám hỗn tạp mà tranh giành. Chẳng mấy chốc, đống đồ ăn chỉ còn là một đống hổ lốn vương vãi. Có vài miếng còn dính đầy mặt. Ông sát e rè nhìn bọn họ, rút từ trong túi vải ra một thanh kiếm đề phòng. Vợ, vợ nhìn đi, thầy, thầy đấy. Người thanh niên khi được vợ mình đón về thì vui vẻ, quay sang chỉ chỉ về ông sát. Đôi mắt của cô gái nhìn sang ông, xen lẫn một tia lo lắng và sợ sệt. Đám người nghe động cũng quay sang nhìn Nào ngờ vừa nhìn thấy ông sát Một số người gầm lên hoang dại Rồi nhanh chóng chui tọt vào trong quan tài trốn Chỉ có vài người xem ra còn minh mẫn Đang đứng chết lặng nhìn ông ta Từ khi họ bị người nhà ông lấy đưa vào đây Thì không còn ai dám bước đến gần nơi này Bởi lẽ người làng luôn có tin đồn rằng ở đây có quỷ. Ban đêm bắt hồn cho nên dân làng thích trời còn chưa kịp tối đã lập tức cửa đóng then cải. Mỗi đêm chỉ có một toán người hầu hạ đến đưa cơm thắp nhang xong rồi chạy biến. Nói đúng hơn là họ cũng chẳng được gặp mặt. Nhất là khi trong tay gia đình ông lính đang nắm giữ mạng sống của không ít người nhà của họ. Cuối cùng, người cũng đã đến. Người đã dặn con chờ rất lâu rồi. Người đàn bà mà thanh niên kêu gọi là vợ, bước lên nói, phá vỡ sự yên lặng. Ông sát nhìn người này, nhận ra trên thân cô ấy còn có rất nhiều dương khí. Vì sợ mình lầm, ông còn giơ thanh kiếm gỗ đào của mình lên, đánh nhẹ vào bắp tay của cô ấy. Quả nhiên là chẳng có gì xảy ra cả. Chắc chắn là cô không phải là ma quỷ. Cô... Cô là người sao? Vì muốn khẳng định suy tính ở trong lòng... Ông sát cất tiếng hỏi lại một lần nữa. Đáp lại... Người đàn bà gật đầu. Thế... Thế tại sao... Cô, cô lại bị xích ở đây? Còn cả những người này nữa? Là bị bắt đến đây. Đám người... Trong nhà chồng của tôi... Đã làm chúng tôi ra cái nông nỗi này Vừa nói Đôi mắt của cô gái rơm rớm Sống gần nửa đời người Cô không nghĩ là bản thân mình Lại chịu cảnh tù đầy nhục nhã như thế Sống không ra sống Chết không ra chết Cứ phải vất vả vất vực Cô ấy khao khát được tự do Muốn rời khỏi nơi tối tăm Thế nhưng cô lại biết rõ Nếu như cô rời khỏi Thì khó lòng mà sống được với những kẻ kia Vợ, vợ, vợ đừng khóc, mẹ lại bắt vợ đúng không? Chồng chồng sẽ bảo vệ mà, đừng khóc, đừng khóc. Bằng một cách vụng về, người thanh niên run rẩy đưa tay lau đi những giọt nước mắt, dỗ dành cô gái. Thế anh ân cần dịu dàng, nghe thấy cách anh gọi cô ấy là vợ, và cả câu mà cô gái kia nói, ông sát sực nhớ ra bà Lý có nói mình có hai đứa con trai vậy không lẽ đây chính là anh nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net